Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sáng choang và Mỹ với những người phục vụ không bao giờ được phép ngủ và những hành khách phấn khích không bao giờ muốn ngủ nên các giấy cabin luôn tính lặng như một khách sạn ế khách tất cả đồ dồn về khu mua sắm sàn nhảy và sò mà cầu đi đâu thế gã đồng nghiệp to béo ngườiêôni luôn không vui vẻ Trong bộ đồ chẳng nick Và chiếc mũ đỏ lúc nào cũng trực Rơi xuống khỏi tròm đầu bé tí Tôi có vấn đề về bụng Tôi xin phép rồi Hắn giải thích cho lý do vắng mặt 20 phút khỏi vị trí phục vụ ở Nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ Nhưng do người Etonia làm chủ Có những món ăn pha tạp Kỳ khôi từ khắp Nam Châu Ai ăn cũng thấy trôi Vì thế mà đông khách Hắn lén lướt đồng hồ đã 1 giờ sáng Và cô gái quản lý tóc vàng lơ thơ Nhìn hắn mỉm cười đồng lóa Việc cuối cùng anh là mang suốt ăn đêm Lên du khách đặt ở phòng Tám ngàn Rồi chúng ta nghỉ Cái lưng mặt cô hàm ý Và nụ cười loe xoe trên khuôn mặt ú vụ của cô ta Làm hắn buồn nốt Mà cho dù cô ta có xinh đẹp Như những mỹ nhân ngư Đang bơi lội và hát tình ca dưới đáy ban tích Quyền nào Thì hắn cũng sẽ oi Nếu như cô ta dám đụng vào da thịt hắn Hắn nhận hộp đồ ăn Từ nhà bếp Rồi bắt thang lên tầng 8 Hành lang vắng vào tối Những chiếc loa nhỏ xíu trên trận nhà Đang phát ra bản nhạc gì đó Mà hắn không biết Chỉ thấy lờ mơ phân khích Cùng nhạc rào xa xăng Qua khỏi lối rẽ từ khu cầu thang máy Hắn non phía trước có bóng người Và khuôn dạng kỳ quặc của một kẻ say Ông ta dáng thấp nhỏ Và mặc dù trên tàu không lạnh Vẫn khoác một chiếc áo Ba đờ suy Loại dành cho dân Scandivania Vận hành và mùa đông Khoảng cách giữa hắn Và người hành khách thu hẹp Từ phía sau Hắn cũng nhận ra đó là một người châu Á Và thêm một điều nữa Không phải ông ta đang xài rượu Mà rõ ràng gặp phải vấn đề về sức khỏe Khi cứ loạn trọng vịn vào tường với bàn tay phải túm chặt lấy ngực Và đầu mỗi lúc một gục sâu xuống Giống như người bị lên cơn đau tìm vậy Tầng 8 phần lớn Là cabin hạng A Với những phòng ngủ lớn dành cho gia đình Hắn cần phải hỏi xem Người đàn ông này ở phòng nào Để huy động Sự trợ giúp từ những người thân của ông ta Hắn dào bước Hộp đồ ăn chuyển sang tay trái Và vẫn giữ thăng bằng ngang vai Rồi hơi lên rọng Sự Học khen ai hếp rú Sự Nhưng người đàn ông vẫn lặng lặng Tiếp tục hành trường của mình Với giáng điệu hầu như đã muốn khủy xuống tấm thảm đó Hắn quẩy sát thêm ba bước Vừa kịp lúc ông ta Về phòng mình Lào đào quẹt thẻ tử Đẩy cửa và ngã sắp mặt xuống bậu Đôi chân đi giày đen thòi ra ngoài hành lại Hắn lính quính Kéo ông ta vào giữa phòng Sau khi đã đặt đồ ăn xuống đất Cánh cửa tự động đóng sập lại sau lưng Hắn nhìn quanh Đây là một cabin có hai phòng thông nhau Nhưng không ai có ở bên trong Ngoài hắn và người đàn ông gặp nạn Giờ đang nằm úp sấp trên mặt bàn Trên sàn Mái tóc đen dài che hầu hết khuôn mặt Hắn lúng túng tay Lắc nhưng người đàn ông vẫn nằm im như một xác chết Hắn vội vàng lật ông ta lại Nhằm có thể giúp được chút gì đó Trước khi gọi xuống phòng cấp cứu Nhưng ngay khi người đàn ông nhẹ nhàng chuyển tư thế Theo lực đầy của hắn, và mái tóc bị hất sang một bên, hắn bỗng ngộp thở ngực thắt lại, đầu óc hỗn loạn khi nhìn thấy khuôn mặt của ông ta. Đó không phải là một khuôn mặt người. Hắn gặp ảo giác, hắn đang hóa điên và cảm thấy mình điên lên thật. Phải cố gắng lắm mới không đập phá hết những gì đang bày biển đẹp đẽ trong phòng. Cửa sổ lớn của căn phòng trông da biển tối ngòm như một tấm bảng đen. Sinh vật bất động kia Vẫn nằm trình hình trên mặt thảm xám xịt Bàn tay thầm đen co quắp Để dưới một tờ giấy Nãy giờ vẫn đang túm chặt Hắn nhặt lên Trong một phần nghỉn dây Những dòng chữ ngoạch ngoạc Đã đủ làm hắn sợn tóc gáy Miệng ngáp không khí như cá mắt cạn Người chuyển tin Kẻ thực thi mệnh lạnh Và kẻ phản bội Hắn hoa mắt ngồi phải xuốngng giường hộp đồ ăn dưới chân vô tình lướt qua võg mạc khiến hắn sực nhớ ra một sự quan trọng nghe chuyện hot nhất tại đọc